Lệnh Hồ sung và các Nico cô đi theo Phái Thanh Thành để xem Lâm Bình Chi Phô diễn tịch tà kiếm phổ Đến nửa đêm Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang phóng ngựa lại Muốn Dư Thương Hải phải khổ sở Trong sợ hãi và thấy kiếm pháp Nhà họ Lâm lợi hại ra sao Nên họ Lâm biểu diễn từng chiêu Giết bốn đệ tử Thanh Thành Thì ngưng Hai vợ chồng họ lại phóng ngựa đi Trưa hôm sau, đoàn người đến bờ sông Trường Giang Ngựa của vợ chồng Lâm Bình Chi Lại vọt đến Dư Thương Hải đã có kế sách cùng một số đệ tử bao vây Lâm Bình Chi, dốc sức tấn công. Trong lúc đó, một nhóm khác, 6 người, do Hầu Nhân Hùng và Hầu Nhân Anh điều khiển vây đánh Nhạc Linh Sang ép về phía bờ sông, để làm cho Lâm Bình Chi lo lắng cho vợ sẽ bị phân tâm. Ai ngờ, họ Lâm bỏ mặt vợ. Lệnh Hồ sung thấy nguy cho Nhạc Linh Sang, nhậm doanh doanh phải xúc kiếm giải vây. Lâm Bình Chi giết hai tên Phương Nhân Trí và Giả Nhân Đạt rồi dững dưng ra đi, bỏ mặt vợ đang bị thương ở lại. Nhạc Ninh Sang xin doanh doanh giúp một con ngựa đi về núi Tung Sơn tìm phụ mẫu. Đến trưa hôm sau, nàng bị Mọc Cao Phong bắt trên đường và lão ép buộc quay lại đường cũ. Lúc ngang qua quán nhỏ ven đường thì gặp lệnh Hồ Xuân. Bọn Thanh Thành và Lâm Bình Chi, Mọc Cao Phong chính là người đã giết vợ chồng Lâm Chấn Nam. Nên vừa thấy lão ta, Bình Chi liền phóng vụt ra đâm mù đôi mắt của con ngựa để một lão hít cách bỏ trốn. Để xem Bình Chi sẽ xử lý việc này như thế nào, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! Một cao phong móc bên hông rút ra một thanh kiếm. Hình dạng cây kiếm này của lão rất đặc biệt. cong cong hình cánh cung. Người gù kiếm cũng gù. Đúng là một thanh đà kiếm. Lâm Bình Chi nhếch mép cười. Bước đi hướng về phía lão. Đột nhiên một cao phong gầm lên một tiếng giống như tiếng xoái tru. Nhảy bổ về phía trước. Đà kiếm vạch thành một hình cánh cung. Nhắm móc vào sườn Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi rút trường kiếm, đâm phản lại ngực lão. Chiêu kiếm này phóng sau nhìn đến trước, đã mau lẹ lại chuẩn xác Một cao phong lại gầm lên một tiếng, lùi người dọt ra sau. Thế giặt áo trước ngực lão, bị rách một đường dài, để lộ ra một túng lâm đen. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi chỉ cần sâu thêm hai tấc nữa, thì một cao phong đã bị rạch ngực. Mọi người ôi lên một tiếng, ai cũng kinh hãi Một cao phong tuy thoát chết trong gang tức Nhưng lão rất hưng hẳn, chẳng chút sợ hãi Lão liên tục gầm lên Cả người lẫn kiếm xông về hướng Lâm Bình Chi Lâm Bình Chi liên tiếp phóng hai kiếm Choang choang hai tiếng Hai kiếm của gã đều bị đà kiếm gạt ra Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng Suốt chiều càng lúc càng nhanh Một cao phong nhô lên thập xuống muối tích thanh đà kiếm thành một luồng kiếm quan bao quanh mình lâm bình chi phóng trường kiếm vào đụng đà kiếm của lão cánh tay gã tê buốt Kiếm nhiên nội lực của lão gù mạnh hơn gã rất nhiều không cẩn thận thì trường kiếm sẽ bị lão hất bay đi lúc này gã suốt chiêu không dám coi thường nhìn chuẩn đích chỗ hở của lão mới dùng khoái kiếm tiến đánh một cao phong rung tay cho thanh đà kiếm rung chuyển như mưa sa bảo táp. Không để lộ chút sơ hở nào Kiếm pháp của Lâm Bình Chi tuy cao Nhưng nhất thời gã cũng không làm gì được lão Nhưng cách đánh như vậy Lâm Bình Chi lại đứng vào thế không thể bại Mà cũng không cách nào đã thương được đối phương Một cao phong thì không có chút nào rảnh để phản kích Các cao thủ đều nhìn ra Chỉ cần một cao phong có ý quản kích Thì dòng kiếm quan sẽ lộ ra chỗ hở Lâm Bình Chi sẽ nhanh tay dung kiếm đánh vào Thì lão tuyệt không thể chống đỡ nổi Cách dùng kiếm múa tích này của một cao phong Rất khao tổn nội lực Mỗi một chiêu đều dùng toàn lực Mới có thể sửa chiêu trước và chiêu sau nối liền nhau như nước chảy không ngừng Nhưng thế nào cũng không thể kéo dài cách đánh này Mà không bị kiệt lực Trong lúc kiếm quang Đà kiếm sử ra đang xen với nhau Một cao phong gầm lên không nước bỗng dồn lên bỗng cụp xuống tiếng dần dệt như kiếm của lão hợp lại tương hỗ trần thần hoa lẩm lẩm mấy lần lâm bình chi muốn đâm vào phá đà kiếm xong đều bị đà kiếm hất ra như phương hải theo dõi hồi lâu bỗng thấy kiếm bao quanh dần thu nhỏ lại còn khoảng nửa thước hiển nhiên nội lực của một cao phong giảm dần không hùng hậu được nữa lão quýt một tiếng cầm kiếm xông lên kiếm phong gieo giáo Dội tấn công liền ba chiêu, Toàn nhắm vào những chỗ yếu trên lưng Lâm Bình Chi Lâm Bình Chi hồi kiếm, đỡ gạt Một cao phong thừa thế dùng đà kiếm ra Tâm nhanh vào hạ bàn của Lâm Bình Chi Dựa theo lý mà nói Dư Thương Hải và một cao phong Là hai tiền bối thành danh Mà hợp lực đánh một thanh niên Thì thật quá mất mặt Nhưng bọn phái hằng sơn Trên đường Thấy Lâm Bình Chi thảm sát đệ tử thanh thành Bằng thủ đoạn tàn độc khuê không dung tình, mà dư thương hải chẳng phải là địch thủ của gã, nên bây giờ thấy hai đại cao thủ hợp lực tấn công gã cũng không có gì lạ, mà còn cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên. nếu hai lão mộc dư không liên thủ, thì làm sao chống đỡ nổi khoái kiếm nhanh như điện chết của lâm bình chi được? được dư thương hải liên thủ, kiếm chiêu của một cao phong liền biến đổi, có tấn công có phòng thủ, ba người qua lại chiết được hơn hai mươi chiêu. Tay trái đâm bệnh chi xoay một vòng đảo ngược chui quạt, đột nhiên phóng ra. Trên chui quạt có cắm một cây kim dài, nửa tấc đâm vào việc hoàng khiêu trên đùi phải một cao phong. Một cao phong giật mình kinh hãi dung đà kiếm rồi gạt ra. Cảm thấy trên ngược đạo chân trái cũng tê trường. lão không dám động thủ, chỉ muốn đà kiếm cuồng lên để hộ thân. Hai chân từ từ vô lực, Mức giác không tự chủ được lão quỷ gối xuống Lâm Bình Chi cười to ha hả nói <cười> Đến lúc này Người quỳ gối khấu đầu Thì đã muộn rồi Lúc gã nói câu này Thì Dư Thương Hải tấn công gã ba chiêu Một cao phong Hai chân quỵ xuống đất Nhưng đà kiếm trong tay vẫn không dừng lại chút nào Cứ dội đâm dội chém Lão biết mình nhất định thua rồi nên chiêu nào cũng là cách đánh liều mạng đồng ư quy tận với địch nhân lúc mới đánh lão chỉ thủ chứ không tấn công còn bây giờ lại không kể gì đến tính mạng nên biến thành thế chỉ có công chứ không thủ nữa như thương hải biết rằng bây giờ nếu trong vòng mấy chiêu mà lão không thắng được đối thủ một cao phong sắp ngã đến nơi lão cô thế đấu một mình thì sẽ thất bại Dù kiếm có sửa được như cuồng phong bạo táp Đột nhiên giữa lúc này Nghe Lâm Bình Chi nổi lên một tràng cười dài Hai mắt lão túi sầm lại Không còn nhìn thấy gì nữa Tiếp theo hai da lão mát rượi Hai cánh tay đã lìa khỏi Thân thể bay đi Lâm Bình Chi cười man mang nói: <cười> Ta không giết ngươi Để ngươi vừa cục tay vừa đuôi mù Một mình dùng vẫy trên giang hồ đệ tử gia nhân của ngươi Ta sẽ giết hết không còn một ai Trên thế gian này Người chỉ có kẻ thù Chứ không có người thân nữa <cười> Như Thương Hải Cảm thấy chỗ cánh tay bị chặt đứt Đau đớn khủng khiếp Lòng lại hiểu rất rõ Hắn xử lý ta như vậy gian phần tàn nhẫn Hơn là đâm tâm kiếm trật ta chết Ta sống trên đời Chẳng khác nào Một người không biết chút võ công Còn phải chịu đựng bao nhiêu điều sỉ nhục anh hả Lão nghe rõ tiếng của Lâm Bình Chi liền đưa đầu đụng mạnh vào bụng gã Lâm Bình Chi vừa cười to Vừa nghe người lùi ra Gã trả được đại thụ Quá cuồng hứng Không khỏi sơ ý Hai chân lùi đến bên cạnh một cao phong Một cao phong dung đà kiếm chém ra Lâm Bình Chi giơ kiếm gạt Đột nhiên hai chân bị siết chặt Gã bị một cao phong ôm lấy rồi lâm bình chi giật mình kinh hãi thấy từ bốn phía mấy chục tên đệ tử thanh thành xông đến hai chân gã giấy dụa nhưng không thoát được hai cánh tay một cao phong như hai gọng kiềm sắt xiết lại gã liền dung kiếm đâm thẳng xuống cái bướu trên lưng lão phập một tiếng trong cái bướu một luồng nước đen bắn ra mùi tanh tưởi xông lên diễn biến này quá không ngờ được lâm bình chi vội nhảy lên tránh né. Nhưng gã quên rằng hai chân đã bị một cao phong ôm chặt Nên bị nước thúi giăng đầy mặt Gã hét toán lên Nguyên trong cái bướu gù của một cao phong Ngầm chứa một cái túi da đựng chất kịch độc Tay trái Lâm Bình Chi đưa lên Bịch hai mắt lại Dung kiếm đâm chém tán loạn lên người một cao phong Mấy chiều kiếm này gã ra tay cực mạnh Một cao phong tuyệt không né tránh Mà chỉ ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi Ngay lúc này, Dư Thương Hải nghe tiếng hai người kêu la Lão phân biệt phương vị, nhảy sổ vào, há miệng, ám chặt má phải của Lâm Bình Chi Cả ba người bán với nhau thành một dòng, thần trí đều mơ hồ Bọn đệ tử phái thanh thành dung kiếm, chém lên người Lâm Bình Chi Lệnh hồ sung ở trong xe, nhìn rất rõ Lúc đầu rất sợ hãi Nhưng khi thấy Lâm Bình Chi bị bọn đệ tử thanh thành cầm kiếm xông lên, chăn dội gọi Danh mũi, danh mũi mau cứu hắn đi Danh doanh tung người lên trước Suốt đoạn kiếm Tiếng toan toan bất tuyệt Cảm quần đệ tử Thanh Thành ở ngoài mấy bước Tiếng gầm của một cao phong nhỏ dần Nguyên Lâm Bình Chi đâm từng kiếm lên lưng lão Dư Thương Hải khắp người đầy máu vẫn cắn chặt má của Lâm Bình Chi Qua một lúc lâu sau Lâm Bình Chi dùng lực tay trái Xô mạnh một cái Để Dư Thương Hải tay ra Đồng thời gã thác lên một tiếng thảm thiết Má phải của gã chảy máu đầm đìa Đã bị Dư Thương Hải cắn sức hết một miếng thịt Một cao phong sớm đã tắt thở Mà vẫn còn ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi Tay trái của Lâm Bình Chi sợ đúng chỗ cánh tay của lão Dùng kiếm lên chém đút hai cánh tay mới rút chân ra được Doanh doanh thấy tận sát của gã thật đáng sợ Bất giác không tự chủ lùi lại mấy bước bọn đệ tử thanh thành ùa đến bên sư phụ để cứu không thèm để ý đến cường cừu đại địch nữa bỗng nghe quần đệ tử thanh thành khóc rống lên gọi sư phụ sư phụ sư phụ chết rồi sư phụ chết rồi bỗng chúng khiêng thi thể của dư Thương hải chạy ra xa chỉ sợ lâm bình chi đến truy sát lâm bình chi cười ha hả y la lên <cười> ta trả được thù rồi ta trả được thù rồi Dũng đệ tử phái hằng sơn thấy biến cố kinh tâm động pháp này Ai cũng sợ hãi thất sắc Nhạc Linh Sang từ từ đi đến bên Lâm Bình Chi Cô nói Bình đệ, chúc mừng Bình đệ đã trả được mối đại thù Nhạc Linh Sang thấy hai mắt gã nhấn lại, bèn hỏi Mắt của Bình đệ có sao không? Chỗ nước độc đó phải rửa ra mới được Lâm Bình Chi ngẩng người ra Thân người loạn choạng xích chút nữa thì ngã Nhạc Linh Sang đưa tay ra, đỡ dưới nách gã Dìu gã từng bước đi vào rạp cỏ Cô bưng một chậu nước chế từ trên đầu xuống Lâm Bình Chi la to, thanh âm rất thảm thiết Điển nhiên y đau đớn đến tột cùng Quần đệ tử Thanh Thành đứng ở đằng xa Đều sợ hãi nhảy ra ngoài mấy bước Lệnh Hồ Xuân nói Tiểu sư muội, sư muội cầm một ít thương dược này Để thoa rịch cho Lâm sư đệ Rồi dìu sư đệ đến xe của bọn ta nghỉ ngơi đi Nhạc Linh Sang nói Đa, đa tạ Lâm Bình Chi lớn tiếng nói Không cần Cần đến hắn làm gì Lâm mổ sống hay chết Chẳng liên can gì đến hắn Lệnh Hồ Xuân sửng sốt thầm nghĩ Ta đắc tội với ngươi bao giờ Tại sao ngươi hận ta đến như vậy Nhạc Linh Sang ôn tồn nói Linh Dược trị thương của Phái Hằng Sơn nổi tiếng trong thiên hạ. chẳng lẽ lâm bình chi tức giận nói chẳng lẽ cái gì nhạc Linh sang thở dài bưng chậu nước nhẹ nhẹ chế lên đầu gã lần này lâm bình chi chỉ rên một tiếng cắn răng chịu đựng chứ không la hét gã nói hắn quan tâm đến sư tỷ như vậy sư tỷ thường nói hắn tốt tại sao không đi theo hắn đi sư tỷ còn lo đến tiểu đệ làm gì quận đệ tử hằng sơn nghe gã nói câu này đều nhìn nhau tức sắc nghi hòa lớn tiếng nói người người dám nói những lời không biết xấu hổ như vậy hả nghi thành rồi kéo tay áo của nghi hòa bà can sư tỷ à hắn bị thương như vậy tính tình nóng nảy Hạ tất phải chấp với hắn chứ nghi hòa hậm hực nói phê ta tức quá lúc này Nhạc vinh san cầm khăn tay khẽ để lên vết thương trên má của lâm bình kia Đột nhiên, Lâm Bình Chi dùng tay phải đẩy mạnh ra Nhà kinh sang hoàn toàn không đề phòng Bình một tiếng, văng ra ngoài rạp cỏ, da vào dách tường đất Lệnh hồ Xuân tức giận quát lên "Ngươi!" Chàng liền nghĩ lại Hai người lại vợ chồng Giữa vợ chồng có những lời tranh cãi, thậm chí đánh nhau Người ngoài cũng không tiện can dịu vào Huống chi nghe khẩu khí của Lâm Bình Chi Hiển nhiên có lòng nghi kỵ ta Ta đau khổ vì yêu tiểu muội Đương nhiên Lâm Bình Chi biết rồi. Lúc hắn bị trọng thương, ta không thể chen vào giữa. Chàng cố nhẫn nhịn, nhưng tước đến toàn thân phát run Lâm Bình Chi cười nhạt nói. <cười> nói ta không biết xấu hổ ư. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Gã đưa tay chỉ ngoài rạp cỏ, nói. Lão lùng họ dư, lão gù họ mộc. bọn họ muốn được tịch tại kiếm phố nhà họ lâm ta nên ra tay cướp đoạt hại chết phụ thân mẫu thân ta tuy họ hung tàn ác độc nhưng cũng không mất đi hành vi quang minh lỗi lạc của bậc trưởng phu đầu giống đầu giống gã quay lại chỉ nhạc linh san rồi nói tiếp đâu có giống phụ thân quân tử kiếm nhạc bất quần của ngươi lại dùng thủ đoạn xảo quyệt đê hèn để âm mưu lấy kiếm phổ nhà ta nhạc linh sang đang dịnh bức tường đất từ từ đứng dậy nghe gã nói như vậy thân người lão đảo lại ngồi phệt xuống run rung nói đâu đâu có chuyện như vậy lâm bình chi cười nhạt nói <cười> tiện nhân vô sĩ hai cha con ngươi âm mưu dẫn ta vào bẫy nhạc trưởng môn phái hoa sơn đem đại tiểu thư gả cho ta là một tiểu tử vô gia cư Lâm vào bước đường cùng Làm gì cái gì? Còn không phải Di tịch ta kiếm phổ nhà họ Lâm ta ư Kiếm phổ Đã lấy được rồi Thì còn cần gì đến Lâm mổ nữa? Nhạc Linh Sang khóc hòa lên Vừa khóc vừa nói Bình đệ Đã du quan cho người tốt rồi Nếu ta có ý đó thì ta Bị trời tru đất diệt đi Linh Bình Chi nói Các ngươi ngấm ngầm bài văn kế Lúc đầu ta ngu muội Không biết chút gì, bây giờ hai mắt ta đuôi rồi, mà lại thấy rất rõ. Nếu hai cha con ngươi không có mua đồ này, tại sao? Tại sao? Nhạc Linh Sang từ từ đi đến bên cạnh gã nói. Bình đệ đừng có nghĩ dớ dẫn như vậy nữa. Lòng ta đối với Bình đệ chẳng khác gì trước đây. Lâm Bình Chi hừ một tiếng. Nhạc Linh Sang nói. Chúng ta về qua sơn dưỡng thương cho khỏe đi. Mắt của Bình Đệ khỏi cũng được Mà không khỏi cũng vậy thôi Nhạc Linh Sang ta có thay lòng đổi dạ Thì ta Thì ta chết còn thảm hơn Dư thương Hải nữa Linh Bình Chi cười nhạt nói <cười> Không biết trong lòng ngươi Con có ý quỷ quyệt gì Mà đem những lời ngon ngọt đó nói với ta Nhạc Linh Sang không để ý gã nói gì Cô nói với Doanh Doanh Tỷ tỷ Tiểu muội muốn mượn tỷ tỷ một cổ xe Doanh Doanh nói Đương nhiên là được rồi Có cần mời hai vị tỷ tỷ phái Hằng sơn tiễn đưa một đoạn không Nhạc Linh Sang ngạn ngào nói Không, không cần đâu Đa tạ Doanh Doanh kéo một cổ xe đến Đưa dây cương và roi lừa cho Nhạc Linh Sang Nhạc Linh Sang dìu tay Lâm Bình Chi Nói Lên xe thôi Rõ ràng Lâm Bình Chi không muốn vậy Nhưng hai mắt lại không thấy gì Thật có mà tự đi được Gã ngần ngừ một lúc Cuối cùng nhảy vào xe Nhạc Linh Sang cắn răng Nhảy lên chỗ đánh xe Hướng về doanh doanh tỏ ý cảm ơn Dung roi lừa lên Chiếc xe đi về hướng tây bắc Cô vẫn không liếc nhìn lệnh hồ sung một cái nào Lệnh hồ sung đưa mắt nhìn theo cổ xe Càng lúc càng xa Lòng đau xót Nước mắt muốn trào ra Chàng thầm nghĩ Lâm Dư Đệ đám mụ Tiểu sư muội lại bị thương Hai người không thể nương tựa vào nhau Trong khi rong rủi suốt đoạn đường dài Phải làm sao đây Nếu bọn đệ tử Thanh Thành đuổi theo báo thù Thì làm sao mà chống đỡ nổi Bọn đệ tử Thanh Thành Quấn sát dư Thương Hải Đặt lên ngựa Đi về hướng Nam Tuy ngược hướng dây nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi Nhưng làm sao biết được Sau khi bọn họ đi được mười mấy dặm Sẽ không rẽ sang hướng Bắc không chừng chúng lại đuổi theo vợ chồng lâm nhạc nhớ lại những lời nói qua lại vừa rồi giữa nhạc linh sang và lâm bình chi linh hồ xuân cảm thấy trong chuyện này ẩn dấu vô số uẩn khúc chuyện ân quán hờn giận của hai vợ chồng tuy người ngoài không nên nghe nhưng hai người lâm nhạc sau khi thành hôn không được hòa thuận nên nói những lời đoạn tình chàng nghĩ tiểu sư muội tuổi xuân phơi phới phụ mẫu yêu như châu ngọc đồng môn sư huynh đệ đối với cô ta luôn thương mến kính trọng nhưng lại bị lâm bình chi nhục mạ như vậy nên không khỏi đau lòng nước mắt rơi xuống hôm nay mọi người chỉ đi hơn mười dặm liền nghĩ lại trong ngôi từ đường cũ nát lệnh hồ xuân ngủ đến nửa đêm đã mấy lần gặp ác mộng trong lúc mơ màng nghe có thanh âm lọt vào tay gọi khẽ sum ca sum ca lệnh hồ sung ừ một tiếng rồi tính dậy nghe doanh doanh nói sung ca ra ngoài tiểu muội có chuyện muốn nói lệnh hồ sung vội ngồi dậy đi ra ngoài từ đường thấy doanh doanh ngồi trên bệ đá hai tay chống cầm đưa mắt nhìn dần trăng nửa ẩn nửa hiện trong mây chàng đi đến bên cô ngồi xuống Bên khuya tĩnh lặng bốn bề vắng vẻ không một tiếng động Một lúc lâu sau Doanh Doanh hỏi Sung ca đang lo cho tiểu sư muội phải không? Lệnh hồ Sung đáp Phải Có rất nhiều quấn khúc Khiến cho người ta rất khó hiểu Doanh Doanh nói Sung ca lo là cô ta bị trưởng phu ăn hiếp à? Lệnh hồ Sung thở dài nói hmm. Chuyện của hai vợ chồng họ Người ngoài làm sao mà xen vào được? Doanh Doanh nói Sung ca sợ đệ tử Thanh Thành đuổi theo sinh sự với bọn họ phải không? Lệnh hồ sung nói Bọn đệ tử Thanh Thành thống hận mối thù của sư phụ Lại thấy vợ chồng họ đã bị thương Thì sẽ đuổi theo gia hại là lý thường tình Doanh Doanh nói Tại sao Sung ca không tìm cách đến cứu họ trước? Lệnh hồ sung thở dài nói hmm. Nghe ngữ khí của lâm sư đệ có lòng nghi kỵ ta Tuy ta hảo ý muốn ra tay cứu giúp chỉ e làm tổn thương quả khí giữa hai vợ chồng họ doanh doanh nói đây là một điểm trong lòng sung ca còn có một mối lo khác nữa sợ làm cho tiểu muội không vui phải không lệnh hồ sung gật đầu đưa tay ra nắm tay trái của cô cảm thấy tay cô rất lạnh chàng nhỏ nhẹ nói doanh muội ở trên đời này á ta chỉ có một mình doanh muội thôi Nếu giữa hai chúng ta có mối hiềm nghi nào Thì sống chẳng còn thú vị gì nữa Doanh doanh từ từ tựa đầu lên vai lệnh hồ sung Nói Lòng sung ca nghĩ như vậy Giữa sung ca và tiểu Muội Làm sao mà sinh ra hiềm nghi được Việc không nên chậm trễ Chúng ta mau đuổi theo Đừng vì ngại chuyện nghi kỵ nhỏ nhặt Mà phải ôm hận suốt đời Lệnh hồ sung sợ hãi nói Phải ôm hận suốt đời Phải ôm hận suốt đời Chẳng tự hồ như thấy mấy chục Tên đệ tử thanh thành Đang bao dây quanh cổ xe nhạc linh sang và lâm bình chi Mấy chục thanh trường kiến Đang đâm chém loạn xạ vào xe Được nhá Người chàng vương lên, Đành đành nói Tiểu sư muội đi gọi hai vị sư tỷ Nghi hòa nghi thanh vậy Xung ca dặn bọn họ tự về hằng sơn trước Chúng ta âm thầm hỗ tống Tiểu sư muội của xung ca một đoạn đường Rồi về bạch dân am sau Nghi Hòa và Nghi Thanh thấy vết thương của lệnh Hồ Xuân chưa lành nên không yên tâm Nhưng thấy ý chàng đã quyết, lo đi cứu người nên không tiện khuyên can Chỉ đưa một gói thương dược lớn tiễn hai người lên xe đi Lúc lệnh Hồ Xuân dặn dò Nghi Hòa và Nghi Thanh Doanh doanh đứng bên cạnh nhưng quay đầu đi không dám nhìn Lòng nghĩ mình và lệnh Hồ Xuân là cô nam quả nữ Cùng đi chung xe trong đêm tối Chỉ e hai người sẽ cười cho Cho đến lúc xe lừa đi được mấy dặm Cô mới thở phào, Mặt dần dần bớt đỏ Doanh doanh định phương hướng Nhắm hướng tây bắc mà đi Từ đây đi qua sơn Chỉ có một con đường Cô đoán chắc rằng sẽ không bị lạc đường Kéo xe Là một con lừa khỏe mạnh cướp trình rất nhanh Trong đêm tĩnh lặng Chỉ nghe tiếng lọc cọc của xe Tiếng cơm cướp của gió lừa Ngoài ra không còn có tiếng gì khác lệnh hồ xuân rất cảm động thầm nghĩa cô ta vì ta cái gì cũng chịu làm cô ta biết rõ ta quyến luyến tiểu sư muội mà cũng đi với ta để bảo vệ hồng nhan tri kỷ như vậy lệnh hồ xuân không biết kiếp trước đã tu mấy đời doanh doanh đánh lừa cho xe chạy nhanh mấy dặm rồi đi chậm lại cô nói chúng ta âm thầm bảo vệ sư muội và sư đệ của sung ca nếu họ gặp nguy hiểm chúng ta buộc phải ra tay tốt nhất là đừng để cho họ biết tiểu muội thấy hay nhất là chúng ta nên cải trang đi lệnh hồ sung nói đúng vậy hay là doanh muội cải trang thành đại hán râu xồm đi doanh doanh lắc đầu nói không được đâu ở trên phong thiền đài tiểu muội đã hiện thân đỡ sung ca tiểu sư muội của sung ca cũng đã thấy rồi lệnh hồ sung nói vậy doanh muội muốn cải trang thế nào Doanh doanh đưa roi lừa Chỉ vào một gian nhà nông ở phía trước Nói Tiểu Muội đi ăn trở mấy bộ quần áo Hai chúng ta cải trang thành một Một um, Hai người nhà quê Cô định nói một đôi Nhưng chưa kịp nói Thì cảm thấy không đúng Liền đổi thành hai người Lệnh hồ sung dĩ nhiên thừa hiểu Biết cô ta quá mắc cỡ Không dám nói năng tùy tiện Lệnh hồ sung mỉm cười Giữa lúc đó Doanh doanh quay đầu lại Thấy chàng đang cười một mình Cô đỏ mặt lên hỏi ừ, có gì đâu mà cười Lệnh hồ sung mỉm cười nói Đâu có gì đâu Ta đang nghĩ Nếu người nhà quê mà không có thiếu nữ Chỉ có một vị lão bà bà Một bé trai Thì ta lại được gọi doanh muội là bà ba rồi." Doanh doanh cười khanh khách Cô nhớ lại ngày đầu Gặp lệnh hồ sung Chàng cứ gọi cô là bà bà lòng cô cảm thấy ấm áp vô hạn, cô nhảy xuống xe chạy về hướng nhà nông. Lệnh hồ sung thấy cô nhẹ nhàng nhảy vào tường liền có tiếng chó sủa, nhưng chỉ nghe sủa có một tiếng thì im bặt. đoán rằng đã bị doanh doanh đá cho một cước ngất xỉu. Một lúc sau thấy cô mang một bao đồ chạy ra, lúc về đến xe mà cô cười không ra cười trong nước cổ quái. đột nhiên cô ném bao đồ vào trong xe rồi ngồi thụp xuống lòng xe. cười ha hả lệnh hồ xuân cầm mấy bộ đồ với ánh trăng nhìn rất rõ là quần áo của lão nông phu và lão bà bà bộ quần áo của lão bà bà rộng thun thình màu trắng viền qua xanh kiểu đồ của bà lão chưa không phải là y phục của con dâu hay cô nương nhà nông trẻ tuổi thường mặc trong mấy quần áo này còn có mũ của đàn ông khăn bịch đầu của đàn bà lại có một cái tẩu thuốc nữa doanh doanh cười nói <cười> xung ca là lệnh hồ bán tiên chỉ đoán đúng có một nửa thôi trong nhà nông này á có một bà bà chỉ đáng tiếc là không có bé trai cô nói đến đây mặt đỏ lên liền im miệng lệnh hồ xung mỉm cười nói <cười> thì ra bọn họ là hai huynh muội hai huynh muội này thật là tốt một người không lấy vợ còn người kia không lấy chồng mà sống với nhau đến bảy tám tuổi còn ít chung nữa doanh doanh cười phì một tiếng nói <cười> xung ca biết rõ là không phải như vậy mà lệnh hồ xung nói không phải quên muội sao thật là kỳ lạ doanh doanh không nhịn được cười liền ra sau xe lấy quần áo của bà bà mặc thêm vào người lại lấy khăn trùm lên đầu mình hai tay móc bụng ở bên đường bôi lên mặt rồi mới giúp lệnh hồ xung thay đồ của lão nhà nông lệnh hồ xung và doanh doanh mặc gần nhau Chàng cảm thấy hơi thở của cô thơm như hoa lan Bất giác lòng nóng bừng lên Muốn đưa tay ra ôm lấy cô Nhưng nghĩ cô ta là người đoan nghiêm Nên không dám có chút khinh nhờn, mạo phạm Sợ cô ta tức giận Thì hậu quả khó mà đoán được Chàng liền dăng lòng lại Không dám nhúc nhích Mắt lệnh hồ xuân Đột nhiên hiện ra cái nhìn khác lạ Nhưng liền nghiêm mặt lại để khắc chế Doanh doanh biết rõ liêm mỉm cười nói, <cười> cháu ngoan ngoãn thì bà bà mới cân nha. cô giơ tay ra, bàn tay đầy bùn xoa lên mặt chàng. lệnh hồ sung nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bàn tay của cô mềm mại xoa nhẹ nhẹ lên mặt mình, dễ chịu vô cùng. chỉ mong cô cứ xoa mãi như vậy. một lúc sau, doanh doanh nói, được rồi, trong đêm tối tiểu sư muội của sung ca nhất định là không nhận ra, nhưng mà cẩn thận. Đừng có lên tiếng Lệnh hồ sung nói Trên đầu cổ của ta Nên xoa thêm một ít bụng nữa đi Doanh doanh cười nói Ai mà thèm nhìn đầu cổ của sung ca đâu Cô liền hiểu ra ý hắn Lệnh hồ sung muốn cô đưa tay Xoa lên cổ hắn Cô liền con ngón tay giữa Cốc nhẹ lên tráng hơn một cái Rồi quay người lại Ngồi lại chỗ phu xe Cô hét một tiếng con lừa chạy đi Bỗng cô không nhịn được càng cười to lên rồi ôm bụng cười ngặt ngẽo thân người không ngồi ngay được lệnh hồ sung mỉm cười hỏi <cười> nè quỳnh muội vợ trong nhà thấy được gì vậy doanh doanh nói không phải là thấy được chuyện nực cười lão công công và lão bà bà đó là hai vợ chồng lệnh hồ sung cười nói <cười> thì ra không phải là huynh muội mà là hai vợ chồng Doanh doanh nói Sung ca còn nghẹo nữa Tiểu mũi sẽ không nói nữa đâu Lệnh hồ Xuân nói Được rồi Họ không phải là vợ chồng Thì là quýnh muội. Doanh doanh nói Nè sung ca đừng có nói leo nữa có được không Tiểu mũi á, nhảy vào tường Một con chó sủa lên Tiểu mũi liền bóp cho nó một cái xỉu luôn Nào ngờ tiếng sủa này Làm cho lão công công và lão bà bà tính giấc Lão bà bà nói À mau à đừng để chồng hôi đến ăn trộm gà Lão Công Công nói, Lão Hắc mà không sủa nữa thì chắc không có trộm hôi đâu. Lão bà bà đột nhiên cười lên nói, Chỉ e là con trộm hôi này học được cái thói chết tiệt của ông trước đây. Lúc nửa đêm canh bà mò vào nhà của ta, đem theo một cục thịt bò thịt dê cho con chó ăn. Lệnh hộ sung nói, Lão bà bà này thật là tệ, bà bà nói dòng do, để chữa doanh mũi là trộm hôi. Chàng biết doanh doanh rất hay mắc cỡ. cô nói đến tư tình năm xưa của hai vợ chồng lão nông chàng giả đò không hiểu thì cô ta mới kể tiếp nếu trong lời nói của chàng chỉ cần có chút tình ý thì cô liền im miệng ngay doanh doanh lại cười nói lão bà bà đó đang nói về chuyện lúc họ chưa có thành thân cô nói đến đây giật dây cương cho lừa chạy nhanh lệnh hồ xuân nói lúc chưa thành thân thì sao nhất định họ rất giữ nề nếp nửa đêm canh ba Cùng ngồi trong một chiếc xe Nhất định không ôm vai hay kề cận nhau Doanh doanh xì một tiếng không nói nữa Lệnh hồ sung lại nói hảo mùi tử, thân mùi tử Bọn họ nói những gì Doanh mũi kể lại cho ta nghe đi Doanh doanh mỉm cười không đáp Giữa đêm khuya Chỉ nghe tiếng gió lừa nịnh trên đường Rất vui tay Lệnh hồ sung nhìn ra ngoài Ánh trăng tỏa xuống con đường Vừa rộng vừa thẳng tắp Sương mù nhẹ nhẹ phủ một lớp mỏng trên những hàng cây gian đường Xe lừa từ từ chạy vào làng sương mù Cảnh vật ở xa xa Nhìn không rõ Sau lưng của doanh doanh Cũng bao phủ một lớp sương mỏng Lúc này đang độ sơ xuân Hương qua rừng thoang thoảng Gió nhẹ bay thoáng qua mặt Thật sảng khoái vô cùng Đã lâu lệnh hồ xuân chưa uống rượu Tình cảnh bây giờ Khiến chàng như sai ngất ngây mặt doanh doanh vẫn lộ vẻ mỉm cười. Cô nhớ lại câu chuyện của vợ chồng lão nông. Lão công công nói á, một đêm nọ trong nhà không còn miếng thịt nào hết, đành phải đến nhà bên cạnh ăn trộm một con gà, giết lấy thịt, đem cho con chó của bà ăn. Con chó đó tên gì á? Lão bà bà nói, nó tên là Đại Qua. Lão công công nói, đúng rồi, nó tên là Đại Qua. Nó ăn hết nửa con gà thì ngoan ngoãn không sủa tiếng nào. Gia Gia và má má của bà bà không hề biết gì A mau của chúng ta Đêm đó mới có Lão bà bà nói Ông biết mình ham vui nên không để ý chuyện sống chết của người ta Sau đó bụng của ta bự ra Gia Gia đánh cho ta một trận chết đi sống lại Lão công công nói Mai mà cái bụng của bà to ra Nếu không thì làm sao Gia Gia của bà Chịu gả bà cho thằng tiểu tử nghèo kiết xác như ta Lúc đó ta mong cho cái bụng bà mau to ra lão bà bà đột nhiên phát giận chửi cái đồ quỷ thì ra ông cố ý làm ông lừa gạt tôi cho đến nay tôi tôi quyết không tha cho ông đâu lão công công nói đừng la đừng la a mau cũng sinh ra cháu rồi bà còn trách cái gì nữa lúc đó doanh doanh sợ lệnh hồ xung lo lắng nên không dám nghe thêm nữa cô trộm được quần áo vật phẩm liền đi để lại trên bàn một đỉnh vàng to cô đi rón rén đôi vợ chồng già này Phần vì lớn tuổi chậm chạp, phần đang nói chuyện sai xưa nên không phát giác được. Doanh doanh nhớ đến lời nói của hai ông bà, bỗng nhiên đỏ mặt tía tay. May nhờ bóng đêm, nếu không thì lệnh hồ sung sẽ thấy được sắc mặt của mình. Lúc ấy chỉ còn cách chui xuống đất. Cô không thúc lừa chạy nhanh nữa, xe đi chậm lại, đi một đoạn quẹo qua một khúc quanh, đến cạnh một hồ lớn. Bên hồ, những rặng liễu rủ xuống Ánh trăng rắc lên mặt hồ, hơi gợn sóng. Doanh doanh hỏi khẽ. Sung ca, Sung ca ngủ chưa? Lệnh hồ Sung đáp. Ta ngủ rồi, ta đang nằm mơ. Doanh doanh hỏi. Sung ca nằm mơ thế gì? Lệnh hồ Sung nói. Ta nằm mơ thấy ta đem một cục thịt to, mò đến hắt một nhai cho con chó nhà doanh muội ăn. Doanh doanh cười nói. <cười> Xung ca là người không nghiêm túc Ngay cả nằm mơ cũng không đứng đắn gì hết Hai người ngồi sánh vai trong xe Nhìn ra mặt hồ Lệnh hồ Sung đặt tay phải Lên bàn tay trái của Doanh Doanh Tay Doanh Doanh hơi rung Nhưng cô không rút về Lệnh hồ Sung thầm nghĩ Nếu được mãi mãi như thế này Không trở lại chốn gió tanh mưa máu Trong gió lâm Thì dù có là thần tiên cũng không hạnh phúc bằng Doanh Doanh hỏi Xung ca đang nghĩ gì vậy? Lệnh hồ xung đem ước mơ hồi nãy nói ra Doanh doanh xoay tay trái lại Nắm lấy tay phải của hắn Nói Xung ca, tiểu muội thật hạnh phúc Lệnh hồ xung nói Ừ, ta cũng vậy Doanh doanh nói Xung ca thống lĩnh quần hào Tấn công chùa Thiếu Lâm Tuy tiểu muội cảm động Nhưng không hạnh phúc bằng bây giờ Nếu tiểu muội là hảo bằng hữu của Xung ca Bị giam cầm trong chùa thiếu lâm Xung ca vì nghĩa khí trên giang hồ Cũng sẽ không mang đến tấm thân Mà đến cứu tiểu mùi Nhưng bây giờ xung ca chỉ nghĩ đến tiểu muội Không nghĩ đến tiểu sư mùi của xung ca Cô nhắc đến mấy chữ Tiểu sư mùi của xung ca Lệnh hồ xung giật mình nói Cha hồ ơi Chúng ta mau đuổi theo họ Doanh doanh nhẹ nhàng nói Cho đến bây giờ, tiểu mũi mới tin lòng của sung ca Nhớ đến tiểu mũi nhiều hơn tiểu sư mũi của sung ca một chút Cô nhẹ kéo dây cương, quay đầu lừa lại Xe lừa men theo bờ hồ ra con đường lớn Dây cương nhẹ dung, con lừa chạy nhanh lên Chạy một mạch đến hơn hai chục dặm Con lừa mỏi mệt mới thả đi chậm lại Quẹo qua hai khúc quanh Trước mặt là một cánh đồng bát ngát Bên đường trông đầy lúa mạch dưới ánh trăng bàn bạc trông ra cánh đồng như một tấm thảm màu xanh rộng lớn Nhìn ra xa Bỗng thấy phía trước đường lớn Có một cổ xe Dường như đang dừng lại Lệnh Hồ Xuân nói Cổ xe này dường như của vợ chồng Lâm Sư Đệ Doanh Doanh nói Chúng ta từ từ đến xem Con lừa đi về phía trước Càng lúc càng đến gần chiếc xe đi trước Đi một lúc mới phát giác Chiếc xe trước cũng đang đi Nhưng rất chậm Lại thấy bên con lừa có một người đi bộ Là Lâm Bình Chi Người đánh xe nhìn cái bóng lưng Chính là Nhạc Linh Săn Lệnh Hồ Xuân rất ngạc nhiên Đưa tay ra kéo dây cương Không cho lừa đi về trước Mà nói khẽ Họ làm gì vậy Dành doanh nói Xuân ca ở đây đợi đi Tiểu Muội qua đó xem sao Nếu cho xe đi về trước Thì liền bị hai người phát giác Cô phải tùy triển kinh cung Ngấm ngầm theo dõi Lệnh Hồ Xuân rất muốn đi cùng với Doanh Doanh Nhưng vết thương chưa khỏi Nên không khinh công được Đành gật đầu nói Được, bên mũi đi đi Doanh Doanh nhẹ nhàng nhảy khỏi xe Chui vào trong đám lúa mọc dày Dẫu ban ngày Người chui vào cũng không nhìn thấy bóng được Nhưng lúc này cây lúa còn thấp Lá mọc chưa dày Không khỏi lộ đầu ra Cô không lưng mà đi Xác định tiếng gió ngựa chạy lên trước Từ trong đám lúa Cô cùng đi song song với xe của Nhạc Linh Sang Nghe tiếng Lâm Bình Chi nói Kiếm phổ của ta Đã sớm bị Gia Gia ngươi lấy rồi Ta không còn một chiêu nữa thức nào nữa Ngươi hà tất Phải vất vỡ đi theo ta Nhạc Linh Sang nói Bình đệ nghi ngờ Gia Gia ta Mưu đồ lấy kiếm phổ của Bình đệ Thật không có nguyên do gì hết Để nói thật lòng đi Lúc mới nhập môn hạ qua sơn đệ đâu có kiếm phổ gì đâu Nhưng mà ta đã sớm Sớm đối xử tốt với đệ, Chẳng lẽ đó cũng là gì mua đồ hay sao chứ Lâm Bình Chi nói Tịch tà kiếm pháp nhà họ Lâm ta Thiên hạ đều biết danh Bọn dư thương hải một cao phong Lột xoát trên người Gia Gia ta Không có Liền đến tìm ta Làm sao ta biết Ngươi không nghe lời dặn của Gia Gia má má Để cố ý đến mua chuột ta Nhạc Linh Sang ngạn ngào nói bình đệ nghĩ như vậy thì ta thật không biết phải giải thích làm sao lâm bình chi hậm hực nói chẳng lẽ trách lầm người tịch tà kiếm phổ này không phải gia gia người cuối cùng đoạt được trong tay hay sao ai cũng đều biết muốn được tịch tà kiếm phổ thì phải chú ý vào con người của tiểu tử họ lâm ta dư thương hải một cao phong hm, Nhạc bất quần có gì khác nhau chẳng qua Nhạc bất quần thành công thì làm vua Dư thương hải một cao phong bại Thì làm giặc mà thôi Nhạc Linh Sang tức giận nói Ngươi xúc phạm gia gia ta như vậy Thì coi ta là hạng người gì chứ Nếu không phải là <cười> Lâm Bình Chi dừng bước lớn tiếng nói Ngươi muốn làm gì ta Nếu không phải ta bị mù Bị thương Thì ngươi sẽ giết ta phải không Mắt của ta không phải hôm nay mới đuôi Nhạc Linh Sang nói Thì ra lúc đầu ngươi đã biết ta Nói tốt với ta là đuôi mắt rồi Cô nắm chặt dây cương Xe lừa dừng lại Lâm Bình Chi nói Đúng vậy Ta làm sao biết được ngươi có thâm mưu sâu xa như vậy Chị bộ tệ tạ kiếm phố Ngươi lại đến Phúc Châu Mở tiểu điểm nhỏ Tiểu tử hội dư phải thanh thành đó Ăn hiếp ngươi Kỳ thực gió công của ngươi còn cao hơn ta rất nhiều, nhưng người giả bộ không biết vụ ta ra tay. Hừm. Lâm Bình Chi, ngươi thật là một tiểu tử khốn nạn đôi mù, bằng thứ gió công mèo què lại to gan, hành hiệp Trượng nghĩa, ôm chuyện bất bình. Ngươi là gan ruột của gia gia má má ngươi, bọn họ nếu không phải có mưu đồ trọng đại thì làm sao? để cho ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm ả bán rượu thấp hèn nhạc linh sang nói Dạ da vốn phái nhị sư ca đi phúc châu nhưng ta muốn xuống núi đi chơi đòi đi theo nhị sư ca đó chứ Lâm bình chi nói Dạ da ngươi cai quản đệ tử môn hạ nghiêm khắc như vậy nếu lão nhận thấy không ổn thì mặc cho ngươi quỳ lại cầu xin ba ngày ba đêm cũng quyết không cho phép dĩ nhiên là vị lão không tin nhị sư ca Mới phái người ở bên giám thị Nhạc kinh sang lặng yên Tự hồ cảm thấy những lời phán đoán Của Lâm Bình Chi Không phải hoàn toàn vô lý Một lúc sau cô nói Người tin ta cũng được Mà không tin ta cũng được Trước khi đến Phúc Châu, Ta chưa từng nghe đến bốn chữ tịch tà kiếm phổ gì hết Gia Gia chỉ nói Đại sư ca đánh đệ tử Thanh Thành Xong Phương sinh ra hiềm khích Hiện tại bọn người phái Thanh Thành rất đông Đang đi về hướng đông chỉ e bất lợi cho phái của ta. vì vậy gia gia phái nhị sư ca và ta đi ngầm theo dõi bọn chúng. Lâm Bỉnh chi thở dài, dường như gã đã siêu lòng. gã nói: thôi được, ta lại tin ngươi lần nữa. nhưng ta đã biến thành người tàn phế như thế này, mà ngươi còn theo ta là có ý gì? ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ không có một ngày chăn gối. thân ngươi còn trong trắng, vậy Hãy quay lại Quay lại với lệnh hồ sung đi thôi Doanh doanh vừa nghe đến câu ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng Chứ không có một ngày chăn gối Thân ngươi còn trong trắng bất giác Cô kinh hải thầm hỏi Hả? Đó là gì duyên cớ gì chứ? Mặt cô liền đỏ bừng lên Ngay cả cổ cũng nóng bừng Cô nghĩ Con gái mà đi nghe trộm chuyện riêng tư Của vợ chồng người ta Đã là điều rất không nên Lại còn muốn biết duyên cớ gì nữa hả? Thiệt là Cô quay người bước đi Nhưng chỉ đi được mấy bước Tính hiếu kỳ lại trỗi dậy Không kìm được liền dừng bước Nghiêng tai lắng nghe Lòng cô thấy sợ hãi Nên không dám quay lại chỗ cũ Mà ở cách xa hai người lâm nhạc một chút Nhưng những lời họ nói Cô vẫn nghe rất rõ Nhạc đinh sang buồn bã nói Ta và ngươi thành thân được ba ngày Thì biết lòng ngươi rất hận ta Tuy ta và ngươi đồng phòng Nhưng ngươi không chịu đồng sàng với ta Ngươi đã hận ta đến như vậy Tại sao hạ tức Hạ tức phải lấy ta làm vợ chứ Lâm Bình Chi tở dài nói hmm, Ta đâu có hận ngươi Nhạc Linh Sang nói Ngươi không hận ta Thì tại sao ba ngày giá tình giá nghĩa với ta rất thân thiết Đến đêm tối nào Vào phòng Ngay cả một lời cũng không thèm nói với ta chứ Gia gia má má mấy lần gặn hỏi người đối xử với ta ra sao tao vẫn nói là người rất tốt rất tốt rất tốt cô nói đến đây đột nhiên khóc òa lên. lâm bình chi nhảy giọt lên xe hai tay nắm lấy vai nhạc linh sang đành giọng hỏi người nói và già má má người mấy lần gặn hỏi muốn biết rằng ta đối xử với người ra sao chuyện này có thật không nhạc linh sang nghẹn ngào nói dĩ nhiên là thật rồi ta gạt người làm gì lâm bình chi hỏi rõ ràng Ta đối xử với ngươi không ra gì. Trước nay chưa từng ngủ chung giường với ngươi. Vậy tại sao ngươi lại nói là ta rất tốt? Nhạc Linh Sang vừa khóc vừa nói. Ta đã là vợ của ngươi, thì là người nhà họ Lâm rồi. Ta chỉ mong ngươi sớm hồi tâm chuyện ý. Ta đối với ngươi luôn chân tình. Ta... Sao ta có thể phơi bày những điều không phải của trưởng phu được chứ? Lâm Bình Chi không nói gì, chỉ nghiến chặt răng. Qua một lúc sau Y mới từ từ nói Hừ, Ta chỉ cho rằng Do gian ngươi Vì nghĩ đến ngươi Nên chưa hạ thủ ta Nào biết hoàn toàn Nhờ ngươi che giấu Nếu ngươi không nói dối á, Thì họ lâm ta đã sớm bỏ mạng Trên qua sơn rồi Nhạc Linh Sang khóc túc thích nói Chuyện đó làm gì có Hai vợ chồng Mới cưới Có một chút bất hòa Làm nhạc phụ há có thể gì vậy Mà đi giết nữ tế sao chứ Doanh doanh nghe đến đây Từ từ đi đến trước mấy bước Nghe lên Bình Chi hằng học nói Lão muốn giết ta Không phải vì ta đối xử Với người không tốt Mà vì ta học được tịch tà kiếm pháp Nhạc Linh Sang nói Chuyện này Ta thật không biết rõ Người và gia gia Mấy hôm trước xử ra tư kiếm pháp rất kỳ quái Nhưng quay lực lại mảnh vô cùng Gia gia đánh bại tả lãnh thuyền Đoạt được ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái Ngươi thì giết được Dư Thương Hải một cao phong Chẳng lẽ, chẳng lẽ là do học được tịch tà kiếm pháp hay sao? Lâm Bình Chi nói Đúng vậy Đó chính là tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta ở Phúc Châu Năm xưa tằng tổ ta là diễn đồ công Lấy 72 đường kiếm pháp quy trấn quần tà Sáng lập ra cơ nghiệp phước qua tiêu cột Anh hùng thiên hạ ai cũng kính ngưỡng Là vì lý do đó Gã lúc nói đến câu chuyện này Thanh âm rất gian dội Trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý Nhạc Linh Sang nói Vậy thì sao trước nay ngươi vẫn chưa nói với ta Là đã học được bộ kiếm pháp này Lâm Bình Chi nói Sao ta dám nói Lĩnh hồ xuống mớ Phúc Châu Đoạt được tấm áo cà sa Lại không lấy được Làm gì tấm áo cà sa Chép kiếm phổ đó rơi vào tay Gia Gia ngươi Nhạc Linh Sang thét lên Không, không phải Gia Gia nói kiếm phổ bị đại sư ca lấy đi rồi Ta từng xin đại sư ca trả lại cho ngươi Nhưng mà nói gì Đại sư ca cũng không chịu Lâm Bình Chi hừ một tiếng rồi cười nhạt Nhạc Linh Sang lại nói tiếp Kiếm pháo của đại sư ca rất lợi hại Ngay cả Gia Gia cũng địch không lại đại sư ca Nhưng mà chẳng lẽ Kiếm pháp đại sư ca sử Không phải là tịch tà kiếm pháp hay sao Không phải đã học được từ tịch tà kiếm phổ Của nhà ngươi sao Lâm Bình Chi lại cười nhạt nói <cười> Lễ nồ sung tuy gian trá Nhưng so với gia gian ngươi Còn kém xa lắm Hơn nữa Kiếm pháp của hắn lộn xộn Sao có thể so sánh Với tịch tà kiếm pháp của nhà ta Lúc tỉ kiếm trên phong thiền đài Ngay cả ngươi hắn cũng không thắng Bị trọng thương dưới tay kiếm của ngươi <cười> Sao lại có thể đem so với tịch tà kiếm pháp nhà ta được Nhạc Linh Sang khẽ nói Bởi vì đại sư ca đã cố ý nhượng ta Lâm Bình Chi cười khẩy nói <cười> Hắn đối với ngươi tình nghĩa sâu nặng quá ha Câu nói này nếu doanh doanh nghe sớm trước một ngày Tuy cô biết lúc tỷ kiếm Lệnh Hồ Xuân cố ý dung nhượng nhưng cô vẫn rất tức giận nhưng đêm nay hai người ngồi chung xe ngắm trăng tâm sự bên bờ hồ đã hiểu tâm ý nhau lòng cô ngược lại còn thấy ngọt ngào sung ca trước nay đúng là đối với người rất tốt nhưng hiện giờ lại đối với ta tốt hơn đối với người rất nhiều không thể trách sung ca được không phải sung ca đối với người thay lòng đổi dạ mà thật tại người quá coi thường sung ca mà nghe tiếng nhạc Linh sang nói Thì ra, kiếm pháp mà đại sư ca sử không phải là tịch tà kiếm pháp. Vậy tại sao Gia Gia vẫn cứ trách đại sư ca lấy trộm tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi chứ? Hôm Gia Gia trục xuất đại sư ca ra khỏi môn tường, lúc tuyên bố tội danh của đại sư ca. Con nói đó là một đại tội. Nói như vậy là ta, ta đã trách lầm đại sư ca rồi. Lâm Bình Chi cười nhạt nói. <cười> Có gì mà trách lầm? Lệnh hồi xung không phải là không muốn cướp đoạ kiếm phủ của ta thực ra hắn đã cướp đi rồi nhưng chẳng qua cường đạo gặp phải sư tổ cường đạo sau khi hắn bị trọng thương bị ngất đi và gia người đã lục soát trên người hắn thưa cơ đổ tội ăn cắp cho hắn để chè tai mắt người đời đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng nhạc Linh sang cả giận nói cái gì mà cướp chứ không cướp chứ ngươi nói thật khó nghe lâm bình chi nói do gia ngươi làm cái chuyện đó có khó nghe không lão làm được tại sao tao nói không được nhạc linh sang thở dài nói hôm ở trong ngõ hương dương tấm áo cà sa đó bị bọn thổ phỉ phải tung sơn đoạt đi đại sư ca giết hai tên đoạt lại áo cà sa chưa chắc là muốn chiếm làm của riêng đâu Đại sư ca rất có khí độ Từ nhỏ chưa hề tham đồ vật gì của ai hết Gia Gia nói Đại sư ca lấy kiếm phổ của ngươi Ta vẫn hơi hoài nghi Nhưng Gia Gia đã nói như vậy Lại thấy kiếm pháp của đại sư ca đột nhiên đại tiếng Ngay cả Gia Gia cũng không bằng Nên ta mới không thể không tin được Doanh doanh nghĩ thầm Ngươi có thể nói mấy câu này Thì không ổn xung lan đã một thời yêu ngươi Lâm Bình Chi cười nhạt nói <cười> Hắn tốt như vậy Tại sao ngươi không theo hắn đi Nhạc Linh sang nói Bình đệ à Đến bây giờ Bình đệ vẫn chưa hiểu rõ lòng ta rồi Đại sư ca và ta từ nhỏ cùng lớn lên Trong lòng ta Đại sư ca giống như là anh ruột của ta Ta kính trọng thương mến đại sư ca Vì coi đại sư ca là huynh trưởng Xưa nay chưa hề coi đại sư ca là tình lang. Từ sau khi ngươi lên núi qua sơn Ta với ngươi rất hợp nhau Không thấy nhau một cách Thì lòng đã nhung nhớ Tấm lòng của ta đối với ngươi Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi hết Lâm Bình Chi nói Ngươi và giả giác của ngươi không giống nhau Ngươi Ngươi giống má má ngươi hơn Ngữ khí của gã chuyển sang ôn tồn yển nhiên là lòng gã cảm động Vì tấm chân tình của Nhạc Linh Sang Hai người lặng yên Một lúc sau Nhạc Linh Sang mới nói Bình đệ à, Bình đại đã có thành kiến rất nặng với gia gia của ta Hai người từ nay về sau Không dễ hòa thuận với nhau Ta được gã Ta Ta dù sao cũng nhất định đi theo ngươi mà Hay là chúng ta cao chạy xa bay Tìm một nơi ẩn tránh Vui sống cho qua ngày Lâm Bình Chi cười nhạt nói <cười> Ngươi nói sao dễ quá Ta đã giết được Mộc Cao Phong và Giữ tương Hải thiên Hạ đều biết Gia gia ngươi Đương nhiên biết ta học được tịch tài kiếm pháp Thì sao Lão dễ để cho ta sống ở trên đời Nhạc Linh Sang than, Bình Đệ nói Gia Gia ta mưu đồ đoạt kiếm phổ của Bình Đệ Sự thật đã ranh ranh Ta cũng không thể biện bạch cho Gia Gia Nhưng Bình Đệ cứ nói Là vì Bình Đệ học được tịch tài kiếm pháp Gia Gia muốn giết Bình Đệ Thiên hạ sao lại có chuyện như vậy Tịch tài kiếm phổ vốn là vật của nhà Bình Đệ Bình Đệ học kiếm pháp này Cũng hợp với đạo trời nghĩa đất Cũng là lý đương nhiên Dù Gia Gia ta không hiểu tình lý đi nữa Cũng quyết không thể vì chuyện này Mà giết Bình Đệ được Lâm Bình Chi nói Ngươi nói như vậy Chỉ vì ngươi không biết rõ con người thật của Gia Gia ngươi Cũng không biết tịch tài kiếm phổ này Rốt cuộc là cái thứ gì Nhạc Linh Sang nói Tuy ta hết lòng hết giả với Bình Đệ Nhưng mà lòng giả của Bình Đệ Ta thật không hiểu Lâm Bình Chi nói Phải Ngươi không hiểu Ngươi không hiểu Ngươi cần gì phải hiểu Đã nói đến đây Ngữ khí lại bóp chát lên Nhạc Linh Sang không dám nói nhiều với gã chỉ nói Chúng ta đi thôi Lâm Bình Chi nói Đi đâu Nhạc Linh Sang nói Bình đệ thích đi đâu Thì ta đi đến đó Dù có đến chân trời gốc bể Ta cũng đi cùng với Bình đệ Lâm Bình Chi nói Ngươi nói thật chứ Sau này bất luận thế nào cũng không hối hận chứ Nhạc Đinh Sang nói Lòng ta đã quyết thương Bình Đệ rồi Lấy Bình Đệ Nên đã sớm quyết tâm Cả cuộc đời hầu hạ Bình Đệ Cho đến lúc hai chúng ta cùng chết Lời nói này Chứa cả một tấm lòng chân thành Doanh doanh đúc trong đám lúa nghe Không kìm được cảm động